Quý đường đường không trả lời Nhạc Phong nhìn cô một lúc Phát hiện bả vai cô đang rung lên từng đợt Bỗng nhận ra Cô ta đang cười Nhạc Phong bị chọc giận Nắm lấy vai cô buộc cô ngẩng đầu Học ở đâu cái thói hư hỏng như vậy hả? Quý đường đường nín cười Sao anh lại đến đây? Nhạc Phong giúp cô gãy mấy lọn tóc ướt ra sau vai Thần côn thấy cô nhảy xong Đang yên đang lành. Nhảy xong làm gì Ánh mắt của quý đường đường Có chút biến đổi Cô cúi đầu vương tay dây dây huyệt thái dương Tôi thật sự không biết Nhạc phong trừng cô Tự mình nhảy từ trên cầu xuống Lại nói mình không biết Cô gạt ai thế Quý đường đường cũng rất khổ não Tôi thật sự không biết Tôi đang đi trên cầu Đầu óc đột nhiên liền trống rỗng Sau khi tỉnh táo lại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 Nhạc phong vội vàng tỏ rõ thái độ Cô nói đi Quý đường đường do dự một chút Tôi cảm thấy Hình như tôi bị thảm gia nhạn nhập vào người Nhạc phong không nói gì Một lúc lâu mới nhẹ giọng đáp lại Đường đường Chị nhãn tử vừa mới mất Cô đừng lấy chị ấy ra đùa Quý đường đường vụt đứng dậy Đã bảo là anh sẽ không tin mà Cứ bắt tôi phải nói Nói ra lại bảo tôi nói đùa, con người tôi thích nói giỡn lắm hay sao? Anh cho là bị mai nhập vào người, vui vẻ lắm mà. Cô càng nói càng tức, quay đầu bỏ đi. Nhạc phong không ngờ cô lại tức đến vậy, vội vàng đứng dậy kéo cô lại. Đường đường, chờ đã. Quý đường đường bị anh kéo lão đảo một cái, sau khi đứng vững, chợt vung tay cho anh một cái bạt tay. Nhạc phong bị hành động bất thình lình của cô làm cho tỉnh mộng Lại nghe thấy quý đường đường nức nở kêu lên Tôi có gì không tốt Vì sao cậu thích miêu miêu mà không thích tôi Cậu thích miêu miêu trước Vậy những việc cậu làm vì tôi tính là cái gì Lúc tôi bị diêm lão thất đánh Cậu đừng ra mặt vì tôi chứ Cậu che chở tôi như vậy Thật sự chỉ coi tôi là chị gái thôi sao Thật sự chỉ coi tôi là chị gái thôi sao? Đầu óc Nhạc Phong anh một tiếng nổ tung, tầm mắt nhanh chóng phủ kín một tầng hơi nước, Quý Đường Đường nếu lấy cổ áo anh, khóc xước mướt hỏi đi hỏi lại anh câu đó, thân thể từ từ sủi lơ xuống. Nhạc Phong bỗng không phân biệt nổi, đây là hiện thực hay là ký ức. Anh cúi người ôm lấy thắt lưng Quý Đường Đường. "Chị nhãn tử" Chị đứng lên rồi nói. Mặt quý đường đường tràn ngập nước mắt, cô ngẩng đầu lên, không chút nghĩ ngợi, hôn lên môi nhạc phong. Tất cả giống hệt cái đêm thập tam nhạn uống rượu say mấy năm trước. Chị khác ở chỗ, lúc đó đám mau ca và đào trọc đều có mặt, lập tức kéo hai người ra, giải cúi cho nhạc phong đang lúng túng lúc ấy.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 Thay đổi cũng đúng lúc ghê Quả nhiên Vừa ngẩng đầu lên đã gặp ngay ánh mắt Giết người của quý đường đường Nhạc phong vội vàng chứng tỏ sự trong sạch Đường đường Tôi tuyệt đối không phải là thừa nước đục thả câu Quý đường đường Ừ một tiếng Ừ mà khiến cho nhạc phong lạnh cả sóng lưng Vậy ý của anh là Anh đang coi giúp người khác làm niềm vui đúng không? Tôi chỉ là bị ép buộc Phối hợp một lúc Đầu óc nhạc phong nhanh chóng vận hành Nghĩ phải nhanh chóng dời lực chú ý của quý đường đường đi Đường đường Tôi tin lời cô Cô có lẽ thật sự bị chị nhạn tự ám rồi Chuyện này rất nghiêm trọng Quý đường đường không mặn mà với cái trò này của anh Tôi biết chuyện rất nghiêm trọng Anh lại đây để tôi tận một trận trước đã Nhạc phong không ngừng kêu khổ Thật sự không thể trách tôi. Cũng đâu phải là tôi chủ động. Quý đường đường không để ý đến anh. Bắt đầu ngồi sớm xuống tìm hung khí trên đất. Cuối cùng nhặt lên một cành cây. Ít nhất cũng phải to bằng cây gậy. Cũng may, người có lúc nhanh trí. Nhạc phong chợt nhớ ra điều gì. Đường đường, tôi thấy nghiêm trọng không chỉ có chuyện có bị ám. Cô biết không, dịp liên thành. Bạn trai của chị nhạn tử đã quay lại rồi Quý đường đường rõ ràng sửng sốt một chút Giọng nói chợt biến đổi rất kỳ quái Diệp liên thành Phải, Diệp liên thành là bạn trai của chị nhạn tử đấy Mặt thay lực chú ý của quý đường đường không còn đặt ở chuyện tẩn anh nữa Nhạc phong âm thầm thở vào nhẹ nhõm Cô xem cô đi Một khi bị ám là không biết mình đang làm gì Nhỡ đâu chị nhạn tử đi tìm dịp liên thành thì sao Nhỡ đâu còn Ngọt ngào lần cuối thì làm sao bây giờ Tôi nói cô hay Tôi là một người có đạo đức Tôi sẽ ngăn không để cô làm loạn Nhưng mà dịp liên thành thì chưa chắc Mỹ nữ nhảy vào vòng tay anh ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt Đến lúc đó có phải cô sẽ à, Thiệt lớn đúng hay không đầu óc của quý đường đường hỗn loạn thành một đống cô ngẩng đầu nhìn nhạc phong giọng nói cũng có chút run rẩy dịp liên thành đúng vậy nhạc phong vô cùng nghiêm túc gật đầu một cái thuận tiện rút cành cây từ trong tay cô ra Vùng tay lên ném đi xa nhất có thể cho nên tôi phải canh chừng cô đúng không quý đường đường cúi đầu hàm hồ đáp một tiếng cuối cùng Tôi muốn hỏi cô một câu Nhạc Phong chuyển đề tài về chính đạo Trên đời này Thật sự có chuyện bị mai nhập vào người à Nhóc con Sao cô lại bị nhập được Chương 18 Tại sao lại bị thập tam nhạc nhập vào người Bản thân quý đường đường cũng không biết rõ Đêm đó Rõ ràng cô muốn gọi Trần Lai Phượng ra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 Cô căn bản không biết làm sao để đẩy thập tam nhạn đi. Vợ thư mà mẹ để lại cho cô ra, trong đó cũng hoàn toàn không đề cập đến. Có thể những người con gái họ thịnh khác đều thần thông quảng đại, chưa bao giờ gặp phải tình huống trái khoáy như cô. Có lẽ là bởi vì khi bị nhập vào người trí nhớ của bản thân hoàn toàn trống rỗng, nên quý đường đường không có cảm giác sợ hãi mấy. Trái lại càng nghĩ càng tức, cố tình bên cạnh lại còn có một người chẳng biết điều, cứ liều mạng hỏi dồn. Này đừng đường, sao cô lại bị chị nhãn tử nhập vào người? Cơn tức trong bụng quý đường đường đều trút hết lên người nhạc phong. Tôi gọi hồn, gọi nhầm người nên bị nhập, tôi chưa thành thạo nghiệp vụ được chưa? Nhạc phong sửng sốt một chút, nửa ngày mới giật ra hai chữ, nghiệp vụ.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 gọi hồn mà cũng gọi nhầm người mấy vì tiên nhân nhà cô mà biết có con cháu đời sau như cô chắc cũng tức đến mức đội mồ sống dậy mất quý đừng đừng giận sôi nói không nên lời trừng mắt nhìn nhạc phong một cái xoay người bỏ đi còn chưa bước được hai bước đã bị nhạc phong kéo lại đứng lại cho tôi còn chưa nói xong đâu cơn tức lớn vậy tôi hỏi cô chỉ nhãn tử nhập vào cô Tại sao lại lôi cô đi nhảy xong? Quỷ đường đường vươn tay gạt bàn tay đang kéo cánh tay cô của nhạc phong ra, lại không đẩy được. Ma quỷ thì còn có thể muốn làm gì? Chẳng phải là tìm thế thân hay sao? Sắc mặt nhạc phong trầm xuống. Chị nhạn tử không phải người như vậy. Quỷ đường đường thấy nực cười trong lòng, chẳng buồn gỡ tay nhạc phong ra nữa. Nhạc phong... Giờ chị ta không phải là người nữa Mà là ma Nhạc phong không chút khách khí Cho dù là ma thì cũng phân ra tốt xấu Quý đừng đường chăm chọc Mà tốt thì không gọi là ma Mà gọi là thiên sứ Sắc mặt nhạc phong lạnh lẽo Bàn tay níu lấy cánh tay cô Dùng sức hơn mấy phần Đường đường Cô mà còn nói linh tinh với tôi nữa Tôi sẽ trở mặt đấy Quý đường đường, đau đến hụt hơi, thấy Nhạc Phong nổi giận, trong lòng không hiểu sao lại thấy thật ấm ức. Tại sao tôi lại phải lừa anh, nếu không chị ta kéo tôi đi nhảy xong làm gì, chẳng lẽ chị ta muốn đi bơi? Nhạc Phong, tôi căn bản không biết bơi, nếu lúc ấy không phải ban ngày, nếu không phải trên bờ sông có nhiều người vớt tôi lên, tôi thật sự sẽ chết đuối dưới nước. Anh không tin chị ta muốn hại tôi, vậy anh cảm thấy mục đích của chị ta là gì, hả? Nhạc Phong nhất thời không có lời nào để đáp lại. Quỷ đường đường gạt tay anh ra, câu mày xoa xoa nơi bị anh xiết đau. Trong lòng Nhạc Phong cũng có chút không chắc chắn, giọng nói thoáng phiền não. Nhưng vô lý, chị Nhạn tử không thù oa không oán với cô, không đến nỗi đi hại cô chứ.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 Quý đường đường bị anh nhìn mà thấy rờn rợn Sao hả? Nhạc phong nhịn cười Đường đường, sao trong nháy mắt tôi lại có cảm giác cô bị thần côn nhập vào người nhỉ? Này, tôi đột nhiên phát hiện ra cô và thần côn rất có tiếng nói chung đấy Cô xem, trai tài gái sắc hay là để tôi xe duyên cho Cô suy nghĩ đi Quý đường đường không hề tức giận Được thôi nhạc phong, là anh nói đấy mối này anh nhất định phải làm được. Nhạc Phong không ngờ tới vậy mà không khiến cô tức giận được. Thật à! Quý đường đường cười tích mắt. Thật chứ, anh đi nói với thần côn, tôi cũng thầm mến anh ấy lâu lắm rồi. Nhạc Phong phẫn nộ. Vậy thì thôi, cô đồng ý nhưng tôi còn không nở đâu. Này, bây giờ đang ở trong cái động nào hả? Quý đường đường nghe không hiểu, Nhạc Phong nhịn cười. Trước công an có giúp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 Trên con đường núi ở lưng chừng truyền núi gần đây nhất có một căn nhà gỗ bỏ hoang của người dân trước kia. Nóc nhà dột mưa, cửa sổ gió lùa, ngay cả cửa cũng không có than cài. Quanh nhà mọc đầy cỏ dài, cô ấy lại ngủ ở một nơi như thế này. Nhạc phong lập tức không kìm được nói. Đừng đừng, đây là chỗ cho người ở sao? Quỷ đừng đừng chừng anh. Tôi không phải là người à. Anh dù sao cũng đã lăn lộn trên đường lâu như vậy Chưa ở ngoài trời bao giờ à Ở đây so với đất hoang Ít nhiều cũng có mái ngói che đầu Không phải sao Nhạc Phong có chút tức giận Cũng không rõ là đang tức ai Không phải tôi có ý đấy Đừng đừng Chỗ này không nước không điện Dương cũng chỉ còn lại tấm ván Chắc cũng bị bỏ hoang mười mấy năm rồi Cô là con gái Sao lại ở chỗ này được Quý đừng đừng thấy lạ, có gì mà không thể, chẳng phải đã có nệm chống ẩm với túi ngủ rồi sao, cũng chỉ là chỗ ngủ mà thôi. Trước kia tôi đã ngủ rất nhiều nơi, còn không bằng được với chỗ này ấy, siêu siêu vẹo vẹo. Nhạc Phong không dài dòng với cô nữa, cô đi theo tôi, tối nay quay về Phong Nguyệt ngủ. Quý đừng đừng lập tức cự tuyệt, tôi không về, đó là nơi thảm gia nhạn đã chết. Chị ta vẫn còn ám tôi đây này, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao? Vậy đến khách mãn đình, tiền trọ tôi chi, cô không thể ở đây được. Quý đường đường rất cố chấp, tôi nhất định phải ở đây. Nhạc Phong cả giận, tại sao cô cứ nhất quyết phải ở chỗ này, đầu óc cô có vấn đề à? Quý đường đường mới đầu, không nói gì, sau đó chật cứng rắn bật ra một câu.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 Trong lòng sợ là vẫn cảm thấy cái chết của thập tam nhạn Không thể không liên quan đến mình Miệng thốt ra những lời tức giận Nhưng nghe vào Tại sao lại thấy khó chịu như vậy Nhạc phong đứng nguyên tại chỗ một lúc Cuối cùng vẫn bước vào trong Trần nhà tơ nhện văn thành đóng Khoảng trống giữa nhà trải một tấm nệm chống ẩm Quý đường đường ngồi trên nệm Đang vừa đầu lục lọi thứ gì đó trong ba lô Nhạc Phong nhìn cô nửa ngày, chợt buông một câu. Đường đường, chồng cô cũng là con gái được nuôi dưỡng trong nhà khá giả. Tôi mà là cha mẹ cô, nhìn cô như thế này, chắc đau lòng chết mất. Quý đừng đường lập tức sững sờ cả người. Cô nhìn Nhạc Phong một cái, vành mắt nhanh chóng đỏ lên, dừng một chút. Cô ngẩng đầu lên nhìn mái nhà, nén nước mắt lại, khịt mũi. Nhạc Phong,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 Dường như cảm thấy chuyện này quá mất nghẹn út Không muốn tiếp tục dồn nén trong lòng nữa Có một lần đang đi trên đường Ở Ninh Hạ Cụ thể thì không nhớ rõ Dù sao thì trước không thôn Sau không quán Trời lại sắp tối Đành phải bắt xe trên đường đi quá gian Nhờ được một chiếc xe container Tôi ngồi ở buồng lái Lúc ấy tôi hỏi cần bao nhiêu tiền gã đó nói không cần sau đó xe đi được nửa đường gã đó lại nói ra một yêu cầu rất quá đáng vô cùng không biết xấu hổ tôi tức quá chửi gã một trận gã cũng không cưỡng ép chỉ nói không làm thì cút xuống xe tôi bảo cút thì cút cửa xe vừa mở tôi liền nhảy xuống luôn đeo ba lô đi về phía bên kia lúc đấy trời đã tối rồi lại đang tức giận không chú ý nhiều Sau đó lại cảm thấy có gì đó không ổn Vừa bật đèn pin lên nhìn Tóc gáy dựng hết cả lên Tôi lại đi đúng vào nghĩa địa Chi chích từng nắm mồ một Da đầu tôi như nứt hết cả ra Mà ma quỷ hơn chính là Tiếp đó tôi không ra khỏi đó được Như là bị quỷ dựng tường vậy Đi một vòng mà vẫn ở một chỗ Cô cười một cái Có chút ngượng ngập nhìn nhạc phong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 Khả năng đính chính của đôi mắt và đại não anh không tồn tại. Anh cảm thấy anh đang đi thẳng, nhưng thực chất là anh đang đi lòng vòng. Chỉ có điều lúc đó anh không cảm giác được. Càng cố chấp lại càng không thoát ra được. Càng không thoát ra được lại càng thấy suy sụp Lúc ấy tôi cảm thấy mình không thể đi tiếp được nữa. Tôi phải nghỉ ngơi, tôi phải ngủ. Tôi liền lấy đệm trải ra. Trải ra giữa một đống mồ mã, Cuốn quần áo nằm một đêm, thật ra thì chẳng ngủ nổi. Anh biết mấy tiếng động kỳ quái trong nghĩa địa rồi đấy. Còn cả ma trơi nữa, cả đời tôi chưa bao giờ trải qua một đêm nào dài như vậy. Lúc ấy tôi cảm thấy mình nhất định sẽ phát điên. Kết quả sáng hôm sau, mặt trời lên, thấy đường, tôi liền ra ngoài được. Nhạc phong không lên tiếng. Quý đường đường không nhìn anh, chỉ thở dài một tiếng. Lúc ấy, sau khi ra đến đường cái, quay đầu lại nhìn một đống mồ mã đằng sau, không hiểu tại sao tôi lại có một thứ cảm giác mãnh liệt. Cảm giác tôi của ngày hôm qua đã ở lại đó rồi. Bước ra ngoài là một người khác. Nhạc phong rùng mình một cái. Anh vén ống tay áo lên để cho quý đường đường nhìn thấy cánh tay mình. Đường đường, cô xem cô nói ghê chưa này, tôi nổi hết cả da gà lên rồi. Ánh mắt của quý đường đường có chút phiêu đảng, hạ giọng xuống. Thật đấy nhạc phong, anh không biết trước kia tôi là người thế nào đâu. Màu ca lúc nào cũng nói miêu miêu rất yếu ớt. Thật thì tôi còn ống ẹo hơn cô ấy nhiều. Lúc đó tôi có ra ngoài dạo phố...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 đây là cái thói đời chó má gì thế nói đến cuối cô chợt tức giận ngửa đầu nằm ngã ra sau hai tay đặt sau gáy nhạc phong cúi người xuống nhìn cô đừng đường, vừa mới nói bậy nha quỷ đừng đừng liếc xéo anh một cái nói thì nói có ai quản đâu nhạc phong không vui không phải có tôi quản đây sao Quý đường đường hừ qua lỗ mũi một tiếng Anh là cộng hành nào thế? Nhạc Phong nhìn vào mắt đường đường vươn tay chỉnh trang lại đầu tóc của mình Giống như đang soi gương Một cộng hành vô cùng đẹp trai Quý đường đường phì một tiếng bật cười Được một lúc cuối cùng mệt mỏi Nhạc Phong, tôi ngủ đây Cô vẫn còn ước mà, cứ thế đi ngủ à? Quý đường đường từ từ nhắm mắt lại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 tôi sẽ trông chừng cô không được à yên tâm sẽ không để anh ta sơ muối được gì của cô đâu không để cô làm mấy chuyện không dành cho nhi đồng được chưa <cười> quý đừng đừng lắc đầu như thế cũng không được nhạc phong thấy lạ tại sao chứ quý đừng đừng suy nghĩ một chút nghe nói anh ta rất đẹp trai tôi sợ tôi không kiềm chế được mà yêu anh ta thì không ổn nhạc phong phi một tiếng thật manh, thật mạnh sau đó chỉ chỉ mặt mình lại đây nhìn gương mặt này lâu một chút lần này đến lượt quý đường đường thấy lạ tại sao chứ cô nhìn thấy gương mặt đẹp trai như thế này rồi thì sẽ không rung rinh với dịp liên thành nữa nhạc phong rất bốc mùi thế này cho dễ so sánh Ví dụ như cô đã ăn gạo thái chất lượng cao rồi Thì chẳng có lý do gì cô lại đi nhung nhớ gạo cám hết Quý đừng đường nhắm mắt lại Lẩm bẩm một câu Vừa nãy không phải anh vẫn lạc hành cơ mà Sao giờ lại biến thành gạo rồi? Nhạc Phong tức giận già thích biến thành gạo không được à Gạo còn không ý kiến Cô ý kiến cái gì? Quý đường đường ư một tiếng, tôi vẫn thích Hành hơn. Nhạc phong không hề yếu thế, Hành không thích cô. Quý đường đường lại ư một tiếng, giọng nói dần nhỏ lại. Đừng để tôi gặp diệp liên thành đấy. Nhạc phong vừa tức vừa buồn cười. diệp liên thành có nhìn thấy cô cũng sẽ không thích cô. Quý đường đường không đáp lại nữa Xem ra là đã ngủ thật Nhạc phong thở ra Vương tay vuốt ve mặt cô Thấy tóc cô ướt nhẹp Trong lòng than thở Để tóc ướt đi ngủ Tỉnh dậy kiểu gì cũng nhức đầu Nhất thời chẳng có việc gì làm Thấy ba lô cô đã thu dọn được một nửa Định kéo qua giúp cô nhét đồ lại vào bên trong Lúc nhét vào Chạm phải một thứ lạnh như băng Móc ra nhìn là nắp một chiếc hộp bằng sắt Nhìn vào bên trong Chiếc hộp vẫn còn nằm trong ba lô Trong đó đầy những cuốn vé sắp rớt ra đến nơi Nhạc phong vội vàng lấy ra Đang định đẩy nắp hộp lại Chợt sững sốt một chút Vương tay cầm lấy mẫu báo được cắt rời Nằm ở trên cùng lên Vụ án kẻ gian đột nhập giết người Vào đêm giao thừa ở Hải Thành Giấy báo đã ố vàng Tiêu đề to đùng chữ in rất bắt mắt Nhạc phong đang định nhìn kỹ Sau lưng chợt vọng đến một tiếng thở dài âm u Phong tử Chương 19 Nhạc phong từ từ quay đầu lại Quý đường đường chẳng biết đang ngồi dậy từ lúc nào Đang mỉm cười với anh Đó không phải là kiểu cười của quý đường đường. Dù sao cô vẫn trẻ tuổi, không thể nào có kiểu cười từng trải qua bể dâu mà vẫn không mất đi mùi vị quyến rũ của đàn bà như vậy. Đón lấy ánh mắt dịu dàng như nước của thập tam nhạc, cổ họng nhạc phong nghẹn cứng lại, chỉ gọi một tiếng. Chị nhãn tử, rồi chẳng nói thêm được gì nữa. Thập tam nhạn vươn tay ra, từ từ vuốt ve gương mặt nhạc phong. Xúc cảm mềm mại mà hơi lành lạnh, khiến cho nhạc phong thoáng tỉnh táo lại. Anh lấy lại bình tĩnh, hỏi chị ta. Chị nhạc tử, là ai giết chị? Trên mặt thập tam nhạn hiện lên vẻ hoảng hốt. Chị ta rụt tay lại, một lúc lâu mới lắc đầu. Chuyện này không quan trọng. Sao lại không quan trọng? Nhạc phong nóng nảy. Chị nhạc tử, chị chết thảm như vậy, tôi sẽ không để cho chị chết mà không nhắm mắt. Nhạc phong nói đến đây mới đột nhiên ý thức được thập tâm nhạn đang nói chuyện với mình. Theo lý thường thì đã là một con ma, nhưng kỳ lạ, anh vậy mà chẳng có chút sợ hãi nào. Nghe nhạc phong nói vậy, vẻ dịu dàng trong mắt thập tâm nhạn bắt đầu tản đi. Thay vào đó là một vẻ mỉa mai gần như lạnh lẽo, giọng nói cũng trở nên chua chát. Chết không nhắm mắt, khiến tôi phải chết không nhắm mắt, không chỉ có mỗi chuyện này. Dừng một chút, chị ta đứng dậy. Dịp liên thành, trở về rồi đúng không? Nhạc phong chợt cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức đứng dậy cản chị ta lại. Chị định làm gì? Thập tam nhạn nhíu mày. Tôi muốn gặp dịp liên thành. Không quá đáng chứ. Nhạc phong không biết nên nói sao. Chị nhạn, Nhạc tử... Chị... Chị đang nhập vào người khác. Đường đường cô ấy không muốn gặp dịp liên thành. Còn nữa, tại sao chị lại kéo cô ấy đi nhảy sông? Chị có biết làm thế sẽ hại chết cô ấy không? Thập tam nhạn lùi về phía sau hai bước. Nhìn nhạc phong. Một lát sau...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 Cô ta nói tôi muốn lấy mạng của cô ta đúng không? Phong tử, thời gian tôi quen biết cậu lâu hơn hay là cô ta quen biết cậu lâu hơn? Tại sao cậu lại không tính tôi? Đồ ngốc, cô ta bỏ bù cậu hay sao mà cô ta nói gì cậu cũng tin Nhạc Phong chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, mơ hồ cảm thấy sự tình dường như khác hẳn với những gì mình nghĩ lúc trước. Lai lịch quỷ dị và hành động cử chỉ khó mà nắm bắt của quý đường đường Không ngừng đảo quanh trong đầu Cứ như vậy trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi bản thân Đúng vậy, hiểu biết của mình với đường đường cũng chẳng đến mức nào Tại sao cô ấy nói gì mình đều tin Nhưng theo bản năng vẫn muốn biện bạch đôi câu vì quý đường đường Chị nhạn tử, đường đường cô ấy... Thập tàm nhạc không để anh nói hết. Chị ta bỗng vươn tay túm lấy cổ áo nhạc phong. Kéo nhạc phong suýt nửa lão đảo. Thần xác trên mặt gần như dữ tợn Phong tử, cậu hãy nhớ. Không có cô ta tôi sẽ không chết. Không có cô ta tôi căn bản sẽ không phải chết. Nhạc phong chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang ầm ầm sụp đổ. Lỗ tai ong ong. cố tình lại nghe rất rõ những câu nói khác thường tiếp đó của thập tam nhạn cậu biết tại sao cô ta không dám gặp dịp liên thành không hả tại sao không muốn gặp và không dám gặp hiển nhiên là hai định nghĩa khác hẳn nhau nhạc phong lập tức phản ứng kịp ý chị là đường đường biết dịp liên thành thập tam nhạn cười lên lanh lảnh Tiếng cười nhỏ dần Sắc mặt chỉ ta thoáng lạnh lẽo vươn tay nắm lấy cổ tay nhạc phong Ngón tay thon dài Gần như găm vào thịt anh Phong tử Đi gặp dịp liên thành với tôi Gặp được dịp liên thành rồi Cậu sẽ hiểu hết tất cả Nhạc phong bị thập tam nhẹn Kéo đi Trong đầu như bị lắp đầy Bởi một đống hỗn loạn Đường xuống núi gặp gần,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 trong nháy mắt giống như quý đường đường đã quay trở lại. Nhạc Phong nhìn thập tam nhạc, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Chị nhạn tử, chị nói thật với tôi, nể tình mấy năm nay tôi vẫn gọi chị bằng chị, nể mặt giao tình giữa mọi người, chị nói một câu tôi sẽ tin chị. Chị nhìn vào mắt tôi mà nói, là đường đường hại chị, là cô ấy hại chết chị. Thập tam nhạn ngẩng đầu nhìn vào mắt Nhạc Phong,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 Tôi chưa từng hoài nghi cô nói một câu liền nói không nổi nữa anh vươn tay đẩy thập tam nhạn ra tự mình mang theo đường núi đi về phía cổ thành gió núi thổi qua tạt vào mắt phát đau thập tam nhạn sững sờ một lúc đuổi theo lúc gần đến cửa thành chỉ ta thật sự không nhịn được bước nhanh vài bước chặn nhạc phong lại phong tử có phải cậu thích đường đường rồi không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 Thập tam nhạn vương tay, nắm lấy tay Nhạc Phong, dịu dàng đáp một câu. Phong tử, cậu hãy tin tôi, sau này cô ta sẽ không có cơ hội để lừa gạt cậu nữa đâu. Nhạc Phong còn chưa kịp trả lời, sau lưng chợt vang lên một chàng tiếng chuông xe đạp lanh lảnh ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc. Này cô gái, cô chưa đi à? Tốt quá, tôi đang vội tìm cô đây. Nhạc Phong dựa vào giọng nói là nghe ra ngay người nói chuyện Chính là ông cảnh sát Lão Trương kia Mấy ngày nay thường xuyên qua lại Lão Trương cũng coi như một nửa là người quen Nhạc Phong kéo thập tam nhạn ra sau lưng che chắn Chào hỏi Lão Trương Vẫn đang bận Vừa hay đang đi tìm cô bé này Lão Trương bước từ trên xe xuống Chóng chân chóng xe đạp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 ảnh đều là bản photo cọp bi đen trắng nhạc phong kéo thập tam nhạn một cái nhạn đương đương tới đây xem xem đêm hôm đó là kẻ nào thập tam nhạn đón lấy sắp giấy photo kia từ từ lật xem bên trên đều là một đám cao to mặt mày cũng lộ ra vẻ dữ tợn nhạc phong nhìn một chút chợt nhảy ra một suy nghĩ đêm hôm đó ở ngoài bờ ruộng đương đương đúng là bị người khác tấn công Nếu quả thật như lời chị nhạn Tử nói là đường đường giết chị ấy Như vậy thì người giết Tri Hồng Anh và chị nhạn Tử không phải một người Nhưng dựa vào lập luận của cảnh sát Sau khi Thập Tam Nhãn chết Có hàng xóm nhìn thấy một gã mặt mày dữ tận rời đi Lúc đó Lão Trương cũng căn cứ vào điều này Mà phỏng đoán rằng hung thủ muốn đến tìm đường đường diệt khẩu Nếu không phải là gã đó giết thập tam nhạn Vậy hắn là đường đường giết Nhưng thập tam nhạn là bị người ta dìm vào trong châm nước mà chết ngạt Nhạc phòng không sao tưởng tượng nổi Cảnh tượng quý đường đường tan nhẫn Dìm thập tam nhạn vào trong châm nước Đến tận giờ phút này Anh mới bắt đầu nghĩ đến một vấn đề Những gì chị nhạn tử nói Có nhất định là sự thật hay không?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 nên tin ai đây, đường đường hay thập tam nhạn. Nội tâm giằng xé kịch liệt, thập tam nhạn bỗng rút ra một tờ từ trong tập giấy kia ra. Tên này, Nhạc Phong theo bản năng nhìn sang, trên giấy là một gã đàn ông khoảng 40 tuổi, mặt chữ quốc, môi rất dày, mũi ưng, thân hình rất to khỏe. Lão trương dường như cũng hít một hơi lạnh Ông ta cầm lấy tờ giấy kia Nhìn một lúc lâu Hùng ác mắng một câu Mẹ kiếp, phức tạp rồi Nhạc phòng nghe ra trong lời nói của ông ta Có ý tứ khác Vô cùng cảnh giác hỏi tới Sao vậy? Lão trương đến giờ mới nhớ đến chuyện giữ bí mật Chuyện này không tiện tiết lộ Để sau này có đầu mối gì sẽ nói với cậu sau Nhạc Phong bực bội, Thôi dẹp đi Ông tưởng ông là cảnh sát quốc tế chắc Lại còn không tiện tiết lộ Cố thành này to bằng chừng nào Đầu đường cuối phố cũng toàn người quen Hơn nữa tôi là bạn của người bị hại Chẳng lẽ tôi còn đi thông báo cho tội phạm chạy trốn chắc Lão Trường suy nghĩ một chút Thấy cũng phải Đưa mắt nhìn quanh Thấy không nhiều người lắm Bèn kéo Nhạc Phong sang bên cạnh Hạ giọng nói gã này tên là Ngô Thiên có tiền án rồi hai năm trước uống rượu say đánh nhau với người khác cầm đuổi chọc mù một con mắt của người ta sau vẫn trốn chui trốn nhủi không ngờ lại dám lén quay về nhạc phong bình tĩnh nghe ông ta nói ông vừa mới kêu phức tạp cơ mà phức tạp thế nào tên này trước khi phạm tội đã làm việc cho một gã buôn đồ cổ đến cổ thành làm ăn gã buôn đồ cổ đó là người sơn tây duyên thu mua đồ cổ và ngọc, tên là Hoàng Vượng Phát. Vậy làm sao mà phức tạp? Nghe cả nửa ngày vẫn không ra ý chính, nhạc phong có chút sốt ruột Lão Trương lần này cuối cùng cũng nói vào trọng điểm. Tên Hoàng Vượng Phát kia, ở cổ thành có một cô nhân tình, coi như tình nhân bao nuôi ấy, tên là Phương Lộ Điềm, chính là cái cô A Điềm đang hát ở đăng hồng tủ lục. Nhạc phong sửng sốt Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp Lão Trương cũng không để ý Trái lại tiếp tục nói Cậu thấy phức tạp chưa Ngô Thiên là tay chân của Hoàng Vượng Phát, A Điềm này lại là tình nhân của Hoàng Vượng Phát. Trì Hồng Anh đã chết lại hát Ở cùng một quán bar với A Điềm Bạn trai của Thẩm Gia Nhạn Đã chết lại là bạn trai cũ của A Điềm Chuyện này nhìn thì tưởng tượng là không liên quan nhưng ngắm ngầm thì lại dây mơ rễ má như thế đấy cậu có nhớ lúc chúng ta tìm cái cô a điềm kia để điều tra tình huống cô ta cứ luôn miệng bảo không biết gì cả không dĩ nhiên là nhớ nhạc phong nhớ lúc ấy quý đường đường còn bảo anh đi tìm hiểu tình hình vụ án này qua a điềm sau đó anh lại bị hành vi của a điềm chọc giận anh cứ cảm thấy A Điềm làm như vậy thật quá lẳng lơ giờ ngắm lại chưa biết chừng là vì A Điềm có liên quan thấy anh đến hỏi giờ nên luống cuốn tay chân mới cố ý tỏ ra như vậy nhưng nếu có liên quan thì A Điềm đóng vai trò gì trong chuyện này vì yêu xinh hận ghen tị chị nhạn tử cướp mất dịp liên thành nếu như là do A Điềm đứng sau giật dây thì toàn bộ chuyện này Không hề liên quan gì đến đường đường hết. Vậy tại sao chị nhạc tử lại muốn bôi sáu đường đường? Nhạc phong nghĩ mạch đau cả đầu. Lão Trương lấy di động ra bấm số. Cho dù sự thật thế nào, trước tiên phải khống chế được cái cô phương lộ điềm này đã, rồi nói sau. Vừa bấm, vừa vô ý thức liếc ra phía sau nhạc phong. Ồ, cô bạn gái của cậu đâu rồi? Mới nói có hai câu thôi mà sao đã chẳng thấy tâm hơi đâu nữa. Sóng lưng Nhạc Phong chật lạnh toát nhất thời không dám quay đầu lại nhìn Không thấy cô ấy Lão Trương còn chưa kịp gật đầu Nhạc Phong đột nhiên xoay người Lao vào trong thành như phát điên Lão Trương có chút sửng sờ Nhìn Nhạc Phong liên tiếp va phải mấy người Thậm chí còn có thể nghe được mấy người đó lớn tiếng oán trách Thần kinh à, không có mắt à Nhạc Phong chạy một hơi không ngừng Chạy mãi, chân cũng đã tê rần Cánh cửa của quán ba Hà Thành Dần dần hiện lên trong tầm mắt Bên tai tự hồi như lại vang lên câu nói của quý đường đường Nhạc phong Anh nhất định không được để tôi gặp dịp liên thành đâu đấy